Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 88 của tác giả Ngại Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 1072 trở lại thôn Hoàng Đi tới khu cách thôn Hoàng khoảng 5 số Hai người dương tử mi liền cảm thấy vô cùng nóng nực Cổ họng khá khô, rất là không thoải mái quắc văn hoa vốn quen sống an nhàn sung sướng bây giờ lại có âm khí quấn thần không chịu được khô nóng bất ngờ không nhịn được mà ho khan kịch liệt dương tử mi đành phải lấy ra một miếng tuyết liên trong nhẫn trữ vật đưa cho ông ta ăn ăn xong tuyết liên quắc văn hoa cảm thấy thoải mái hơn ông quắc xung quanh thôn hoàng đã bị người ta bày quả diễm cục dẫn đến khô hạn vì vậy ở đây thiếu nước rất là nghiêm trọng qua cỏ điêu tàn Ông cảm thấy không có thoải mái, ở lại đây đi, tôi đưa mấy người đi tới đó là được rồi. Dương Tử mì nói với ông ta, Không cần đâu, một cô gái như cô còn có thể buôn ba như vậy, bộ xương già của tôi đã lạ gì chứ? Hoắc giang hòa lắc đầu từ chối. Tôi muốn đích thân đào hai cốt của giang đông ra, giúp nó sắp đặt thật tốt, để cho nó có thể hoàn chỉnh sau đó tự mình đưa nó về từ đường của Hoắc gia. Cảm ơn anh trai. Quỷ không có thân đang bám vào miếng Ngọc Bích nói Em đã đợi nhiều năm như vậy rồi cuối cùng cũng đợi được cái ngày hôm nay. Đúng là quá hạnh phúc. Lời này của ông ta càng làm cho quắc văn hoa cảm thấy vô cùng hối hận. Nhiều năm như thế mới nhớ tới tìm em trai đưa về. Dương tự mi bất đắc dĩ đành phải tiếp tục đưa ông ta đi về phía trước. Đi đến đầu thôn hoàng nhìn đến mặt đất khô nứt, mọi thứ đã khô vàng, lại nhớ tới cái hôm đó mình tiêu hao nguyên khí cầu mưa, lại làm cho thôn dân không rõ chân tướng, tin vào lời dèm pha của cậu cả mà tỏ thái độ phẫn nộ với mình. Trong lòng của cô cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cô cũng không phải là người khoan dung độ lượng gì, thậm chí còn hơi thù dai. Nghe tin Dương Tử Mi sắp tới. Trưởng thôn và cậu họ Hoàng Anh Kỳ đã chờ ở cửa thôn từ sớm rồi. Khi mà nhìn thấy chiếc Land Rover khí phát xa qua rong rủi trên con đường vào thôn, bọn họ dù sướng hô lên. Đến rồi, đến rồi, mau mau, thông báo cho mọi người đi. Trưởng thôn cầm lấy chiếc lo to, gõ chiền trống, lẫn tiếng quát. Các vị hương thân phụ lão, đại ân nhân của chúng ta, nữ nữ nhà tú lệ sắp tới cứu vớt khô hạn ở thôn của chúng ta. Mọi người mau ra nên đón đi, dùng thái độ thành khẩn bụ lại lỗi lầm lần trước. Người dân trong thôn vẫn đang đợi ở nhà của mình, chỉ chờ nghe được tin tức là sẽ chạy ra. Bọn họ trực tiếp hoặc là gián tiếp, thông qua người khác, biết được Dương Tử My ở thành phố A lợi hại quy phong cỡ nào. Lại thêm lần trước, cô thật sự cầu được mưa đến đây, bọn họ coi cô như là thần tiên vậy. Mọi người hối hận khi mà nghe lời nói của Hoàng Lợi hôm đó, dỗ dàng chỉ trích cô như vậy, thậm chí ném trứng gà vào người cô. Bọn họ đều âm thầm may mắn vì cô không có ra tay trả thù bọn họ. Nghe nói một thầy phong thủy mà muốn trả thù chỉ cần động ngón tay thôi thì liền có thể khiến cho 18 đời tổ tông nhà người đó không có thể gượng dậy được. Thôn Hoàng biến thành như vậy cũng là do ngày đó đắc tội với thầy phong thủy, trả thiếu tiền cho người ta, khiến cho ông ta gây thù. Quả diễm cục, vốn an phận, chôn ở bốn phía quanh thôn đã bị ông ta dẫn ra, gây khô hạn, cả thôn khổ sở vô cùng. Cả thôn, cho dù là nam nữ già trẻ, dưới sự sắp xếp an bài của trưởng thôn, phân thành hai đội, lôi kéo biểu ngữ quan nghênh nữ nữ. Thậm chí, có vài đứa bé không ngừng dẫy qua giả. Nhìn quan cảnh trước mắt, Dương tử mi có một chút bất đắc dĩ. Cách làm của bọn họ giống như đang quan ngên lãnh đạo đến thăm hỏi, mà người lãnh đạo chính là cô. Hoặc giằng hòa không biết việc tranh chấp giữa cô và thôn hoàng, cho nên thấy rất là kỳ quái. Vì sao mà mọi người trong thôn đều đi ra chào đón cô? Trong lòng, âm thầm bội phục, cô quả thật rất là lợi hại. Người dân thấy phía sau chiếc Land Rover còn có bốn chiếc xe xa hoa. Thái độ càng thêm kiêm tốn cung kính. Chương 1073 Trở lại thôn Hoàng. Dương Tử My dừng xe, mở cửa đi ra. Trưởng thôn và Hoàng Anh Kỳ đi lên đón. Những đứa bé khác cầm hoa dây lại, không ngừng gọi chị ơi, khuôn mặt đầy sự nhiệt tình và mong đợi. Xem ra trưởng thôn rất ranh ma, hiểu được cách dùng trẻ em để đạt được cái mục đích. Chỉ cần người đó hơi có một chút lương tâm, Điều sẽ không có nỡ để trẻ em trưởng thành Trong hoàn cảnh khô hạn Đến mức người cũng không sống nổi như ở đây Nữ nữ Cuối cùng cháu cũng đã đến rồi Chúng ta chờ cháu Cổ đã cũng sắp dài ra rồi Hoàng Anh Kỳ tiến lên Dùng ngữ khí thật là cẩn thận Nói với dương tử mi Đúng vậy nữu nữu. Lần trước do mọi người ở trong thôn Không đúng Tin vào cái lời nói sằng bậy của cậu cháu Lần này chúng ta không như thế nữa Chúng ta tin tưởng cháu, cháu là đại ân nhân của thôn hoàng chúng ta. Thôn hoàng tồn tại hay là diệt vong đều dựa vào cháu. Đây là nhà ngoại của mẹ cháu Hoàng Tú Lệ. Chặt cháu cũng không có muốn để cho mẹ mình đến cả nhà ngoại cũng không có phải không? Trưởng thôn ở bên cạnh nói, nghe câu cuối cùng con ta Dương Tử Mi hơi nhíu mày. Mẹ coi trọng nhà của ngoại như vậy, nhưng mà nhà ngoại chỉ nhận tiền không có nhận người. Lúc nhà của cô còn nghèo khổ thì đối xử như súc vật. Hoàng Anh Kỳ thấy cô nhíu mày, phát hiện trưởng thôn nói sai, liền dỗ dàng kéo ống quần của ông ta nháy mắt. Trưởng thôn cũng phát hiện cách nói của mình không đúng, liền dơ tay, tự cho mình một bạc tài, ngượng ngùng cười nói với Dương Tử Mi: Cái mồm của bác đúng là không có giỏi nói chuyện đâu, nữ nữ cháu đừng có so đo nha, bác không có ý tứ khác đâu. Không sao. Dương Tử Mi thẳng nhiên trả lời Đúng vậy, nếu đây không phải là nhà ngoại của mẹ cháu chắc chắn cháu cũng sẽ không có trở lại đây rồi. Dù ở đây có hạn hay là lũ trong lòng mẹ cháu vẫn nhớ thương cái chỗ này nhớ thương những người ở đây. Cho dù mọi người có tàn nhẫn ác độc với bà bà cũng không ngừng thúc giục cháu trở về đây giúp cho mọi người giải quyết vấn đề. Cô bán nhân tình này cho mẹ của mình hy vọng sau này Khi mẹ trở lại nhà ngoại, có thể nhận được đại ngộ nên có. Làm con gái, cô rất hiểu khát vọng được người dân ở trong thôn và người nhà của ngoại tiếp nhận và tôn trọng của mẹ cô. tú lệ là cô gái ưu tú nhất của thôn hoàng chúng ta bồi dưỡng ra. Có cô ấy may mắn của thôn rồi. Dài hôm nữa chúng ta sẽ tu sửa đường viết lên tên tú lệ vào cái bảng công lao để cho người ở trong thôn đều nhớ ân tình của mẹ con cháu hưởng thụ cung phụng của người dân trong thôn. Trưởng thôn vô vàng nói, Cảm ơn, Dương Tử Mi rất hài lòng với cách làm này. Lúc này gia tăng công đức cho mẹ, để cho bà sống tốt hơn, dù là kiếp sau cũng sẽ nhờ vậy, mà phúc trạch an khang. Hoặc văn hòa từ ghế phụ bước xuống, do quá khô hạn, ho khan dài tiếng. Tám vệ sĩ ở phía sau, mặc đồ đen, bó sát, tiến lên phía trước, lấy nước đưa cho ông. Các thôn dân phát hiện quách văn hoa có khí độ bất phàm quần áo không tầm thường, hơn nữa nhìn khá quen mắt. Liền hoài nghi có phải là cổ đại nhân vật đến đây không vậy? Nữ nữ à, vị này là... Trưởng thôn mẫn cảm phát hiện sự khác biệt của quách văn hoa, cẩn thận hỏi thăm. Dương Tử My không có đáp lại ông. Lúc này công khai thân phận của quách văn hoa cũng không có ý nghĩa gì. Huống chi... Ông ta là một phú hào Hồng Kông chạy tới đây cũng sẽ khiến cho người khác hoài nghi, ông ta có ý đồ gì khác. Có một số việc càng đơn giản thì càng tốt. Nhưng sự việc không có phát triển theo hướng suy nghĩ của Dương Tử My. Chương 1074 Trở Lại Thôn Hoàng Từ sau khi mà có tivi người của Thôn Hoàng đều khá thích xem kênh của đài truyền hình Hồng Kông. Bình thường cũng hay xem chuyên mục tin tức tài chính kinh tế Hồng Kông. Quách Giang Hoa là tỷ phú Hồng Kông, làm người cũng không có tính là quá kiêm tốn. Bình thường khả năng xuất hiện trước ống kính máy quay rất cao, mà với Hoàng Kỳ Anh vẫn luôn coi Quách Giang Hoa là mục tiêu để phấn đấu, thì đối với ông lại càng thấy quen thuộc. Khi mới nhìn Quách Giang Hoa, ông ta chỉ thấy quen mặt thôi, còn chưa có nhận ra là ai, cũng chưa có từng nghĩ người như là Quách Giang Hoa sẽ đến thôn của bọn họ. Nhưng ông ta. càng nhìn càng thấy giống lại nhớ tới bạn bè ở thành phố a của mình cũng đã từng nói sở dĩ thanh danh của dương tử mi ở đó lên cao chủ yếu là do Quách văn hoa nghe nói mười năm trước Quách văn hoa nhờ dương tử mi lúc đó mới có năm tuổi tìm lâm nguyệt để mà an táng bố ông ta do cô đã giúp ông ta tìm được linh nguyệt phúc trạch che chở phong thủy rất tốt vì vậy khiến cho sự nghiệp của ông ta thuận buồm xuôi gió Tài phú tăng gấp bội. Nghĩ đến đây, ông ta lập tức nhận định người đàn ông quen mắt này chính là quắc văn hoa. Trưởng thôn, ông ta chắc hẳn là tỷ phú Hồng Kông quắc văn hoa đó. Hoàng Anh Kỳ lôi kéo ống quần của trưởng thôn nói nhỏ. Hả? Quắc văn hoa sao? Không thể chứ, cái vị đại thần này sao mà đến thôn của chúng ta được? Trưởng thôn kinh sợ, khó tin kêu to lên. Người cả thôn đều nghe thấy được. Hiện giờ, nông thôn cũng không còn bế tắc như trước. Đối với tỷ phú như là quắc Văn hoa, mọi người ít nhiều cũng đã biết đến. Bọn họ cẩn thận quan sát, phát hiện quả nhiên bộ dạng rất giống. Lại thêm cả tám vệ sĩ hầu hạ bên cạnh ông ta. Đây quả thật, chính là phong phạm đại gia hay là siêu cấp đại phú hào mới có. Các vị hương thân phụ lão, tôi chính là quắc Văn hoa. nhưng mà tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi không phải có ba đầu sáo tay hơn các vị Quách văn hoa không hề kiêu căng cười nói đúng là đúng là tỷ phú Quách văn hoa rồi mọi người trong thôn hít sâu một hơi có một chút cảm giác không biết nên làm cái gì tiền tài là vật ngoài thân tôi chỉ là Quách văn hoa mọi người không cần phân biệt đối xử với tôi bây giờ tôi chỉ là tùy tùng của dương đại sư Các vị là chú bác bên ngoài của Dương Đại Sư Cũng là trưởng bối mà tôi phải tôn trọng rồi Quắc Văn Hòa ôn hòa nói Nghe vậy người dân trong thôn lại hít một hơi thật sâu Một vị tỷ phú đến cả lãnh đạo quốc gia còn phải kính lễ ba phần Vậy mà ông ta cung kính làm tùy tùng cho một cô bé như Dương Tử My Dương Tử My rốt cuộc mạnh đến mức nào đây Mọi người chuyển ánh mắt từ quắc văn hoa sang ngược của Dương Tử My, càng nhìn càng thấy cô không có tầm thường. Lần trước, bọn họ còn mang theo ánh mắt, bản tính bán nghi và tâm tư suy đoán nhìn cô, chỉ cảm thấy cô và những người khác có một chút khác biệt. Hiện giờ có quắc văn hoa ở đây, cho nên bọn họ không có chút hoài nghi nào nữa. Nhìn ngang nhìn dọc, nhìn thế nào cũng thấy cô bé này có thịt da trắng nõn, khác hẳn người, Thậm chí còn có tỏa ra ánh sáng, một đôi mắt linh khí bức người, dường như có thể nhìn thấu hết cả thế gian. Thân hình yếu điệu thước tha, quả thực giống như cửu thiên quyền nữ hạ phàm. Ý nghĩ này vừa sinh ra, lập tức cấm rễ trong rồng của bọn họ. Bọn họ không có cho rằng cô chỉ là một thầy phong thủy, hẳn là tiên nữ chuyển thế, cho nên tuổi còn nhỏ đã biểu hiện phi phàm như vậy. Vì thế, ảnh mắt của bọn họ nhìn dương tử mi trừ sự tôn kính ban đầu thì biến thành sợ hãi nhớ tới mình hôm đó ném đồ vào người của cô nhục mạ cô là thần côn lừa đảo trong lòng càng thêm hoảng hốt thần tiên hẳn là chí cao vô thượng bọn họ thương tổn cô như vậy dù cô không có so đo chính mình cũng có thể sẽ gặp phải trời phạt chương 1075 trở lại thôn hoàng Nhìn bộ dáng khiêm tốn của quách Giang Hoa, Dương Tử mi cảm thấy bồi phục sâu sắc. Trên đời này, rất nhiều người một khi mà có tiền bèn quên gốc rễ làm người, cho rằng mình là người tài trí, khinh thường người ít tiền hơn mình. Cô quen quách Giang Hoa cũng đã lâu rồi, mỗi lần gặp mặt, ông ta đều cho mình cảm giác ông là một quân tử khiêm tốn, một nho thương nho nhã. Vì thế, cô khá tôn trọng ông. Mỗi lần ông có việc cần giúp đỡ, cô đều sẵn sàng nguyện ý giúp. Dương Tử mì ôm Tiểu Thiên và Liên Nghi ở ghế sau đi ra ngoài. Tiểu Thiên nhảy khỏi ngực của cô, buồn bực kêu la. Khó chịu chết em luôn, cái chỗ này sao mà lại khô nóng vậy chứ? Khó chịu y như là quả diệm sơn vậy. Không được, em phải mượn quạt ba tiêu của thiết viến công chúa để mà quạt mấy cái mới được. Bộ dáng của Tiểu Thiên bây giờ cũng chỉ là đứa trẻ hai tuổi da trắng ngần vô cùng dễ thương nhưng vừa mở miệng đã nói năng lưu loát những cái đứa trẻ nhà khác lúc này nói chuyện còn chưa có lưu loát đâu lại nhìn dáng vẻ của nó đôi mắt đặc biệt tràn ngập linh khí quả thật giống như hồng Hài nhi trên tivi hơn nữa con vật sù lông trong có vẻ giống hồ ly trong lòng của dương tử mi lại rất giống người đây chắc hẳn không phải là con vật tầm thường trong lòng dân tình ngờ vực nữu nữu Đây là em trai của cháu sao? Trưởng thôn cẩn thận hỏi. Dân, Dương Tử Mi gật đầu. Không có nghĩ tới, Tú Lệ nuôi được một cô gái như là tiên nữ, Lại nuôi được một cậu con trai, Giống như là Hồng Hài Nhi vậy, Đúng là có phúc khí. Trưởng thôn tán thưởng, Dương Tử Mi không có đáp lại ông ta. Nữ nữ, Các cháu đi đường lâu như vậy rồi, Cũng đã mệt, Đến nhà của chú, Nghỉ một lát đi, Chú chuẩn bị đồ ăn, các cháu dùng bữa xong hả làm việc trưởng thôn ân cần nói dương tự mi không có cần nghỉ ngơi nhưng mà cô lại muốn tìm hiểu tình huống của thôn hoàng quan sát tổng thể biến hóa của quả diễm cục việc này cần phải mượn dùng ngôi nhà cao nhất của cậu để mà đứng trên mái nhà nhìn chung quanh được vậy thì đi nhà cậu cả của cháu thôi dương tự mi liếc nhìn mở cả trong cái đám người thản nhiên nói cậu cả làm nhà mới Cháu cũng chưa có đến đó, không biết mợ cả có chê cháu nghèo mà không có muốn đón tiếp cháu không đây. Nghe cụ nói mợ cả biến sắc. Bà ta lo lắng, dương tự mi của ý xấu là muốn trả thù. Nếu mợ cả cháu đối xử không tốt với cháu, vậy thì coi như không có thân thích như vậy là được rồi. Nhà bác cũng rộng rãi, cháu và ông chủ quắc đến nhà của bác nghỉ đi. Trưởng thôn vô dạ nói, có thể mời hai người bọn họ đến nhà làm khách. Vậy thì quả thật là một loại phúc khí rồi, tăng thêm quý khí và linh khí. Cảm ơn bác, cháu muốn đến nhà của cậu cả, nghe nói nhà cậu mỗi ngày ăn bào ngư dây cá. Cháu vốn là người lâu rồi, chỉ ăn cá muối, rất là mong chờ xem nó thế nào thôi. Dương tự mì vừa nghĩ đến hôm đó mở cả, ném cá muối do mẹ tỉ mỉ chuẩn bị đi, còn chăm chọc khiêu khích lại thấy tức. Nghe vậy, trưởng thôn cũng rõ ràng ý tứ của cô. Ông tất nhiên phải nghe cô rồi. Nếu làm cô không có thích mà bỏ đi, á, vậy thì không xong. Dù sao, cô cũng không phải là muốn làm khó ông. Vì thế, thôn trưởng trừng mắt với mợ cả nói, Vợ cô Hoàng Lợi, cô có nghe rõ rồi chưa? nữu nữ muốn ăn bào ngư dây cá, cô mau chuẩn bị đi. Còn nữa, tỷ phú ông chủ quắc cũng không có thể tùy tiện ăn cơm rau dưa. Đó là khách quý, đừng có làm thôn của ta mất mặt, để cho người ta cười là keo kiệt đó. Bà mở cả, vừa nghe, cảm thấy như tim đã bị đào đi một góc, thật sự rất đau lòng. Chương 1076 Trở lại thôn Hoàng Trưởng thôn dẫn đường đưa Dương Tử mi vào quát giang hoa, cùng với mọi người đến nhà của cậu cả Hoàng Lợi. Cửa nhà lúc này không có giống với lần trước, chỗ nào cũng thấy dấu vết lồi lõm. Do bị người dùng cuốc đào móc, mùi thối của phân, mùi trứng thối tẩy mãi không hết, và các loại nước bẩn khác. Lần trước người dân do tin lời dèm pha của Hoàng Lợi mà đắc tội với Dương Tử My. Hơn nữa còn đuổi cô đi, dẫn đến việc không có thể giải quyết được vấn đề hạn hán của thôn, cho nên đã đem toàn bộ quán khí trút lên nhà của Hoàng Lợi. Đúng lúc này, đứa con trai nhỏ của Hoàng Lợi chạy lại, mặt đầy máu tươi, Thấy mẹ của nó liền nhào vào trong ngực của bà ta tuổi thần nói, Mẹ, đại bảo dùng đá ném vào đầu con đó. Vợ Hoàng Lợi ôm con trai, tay che cái vết thương trên trán, Đau lòng muốn chết, Đôi mắt phẫn hận, Trừng nhìn Dương Tử mi Nếu không phải là do Dương Tử mi cả nhà của bọn họ, Không có trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích rồi. Dương Tử mi nhìn tình huống trước mắt, vốn nên vui sướng khi mà người gặp họa nhưng mà cô không có thể vui nổi rồi. Cậu cả và mợ cả, dù có sai, nhưng mà trẻ con không có lỗi. Chúng không phải là chịu họa như vậy. Dù thế nào, chúng vẫn là trẻ con. Hơn nữa, ngày đó hoàng lợi có sai, nhưng mà người dân cũng có lỗi với họ. Bọn họ cũng chỉ là loại gặp cao thì bái, thấy thấp thì đạp thôi. Chính bản thân của mình ở kiếp trước cũng đã thấy bọn họ bắt nạt không ít người. Hôm đó, Cô biết đây là do cái bọn có ích kiến thức Lòng dạ hẹp hòi Ý thức nông cạn Chỉ biết tính toán vì lợi ích trước mắt của mình Là quan niệm thâm căn cố đế Tồn tại mấy ngàn năm Mọi người nghe đây Dương Tử Mi liếc đôi mắt xinh đẹp Đảo qua gương mặt của những người dân ở đó Nói to lên Về sau tôi không có hy vọng nhìn thấy Có người bắt nạt em họ của tôi Nếu có tôi tuyệt đối không tha thứ Mọi người nghe vậy dỗ dàng kéo con nhà của mình lại, cẩn thận dặn dò bọn chúng không có được đánh con nhà Hoàng Lợi nữa. Vợ Hoàng Lợi chẳng những không cảm kích mà còn cho rằng Dương Tử My là cáo chút tết gà không có ý tốt. Bớt giả tốt cái bụng đi. Bà ta hư lệnh một câu, ôm con vào phòng. Hoàng Lợi luôn đợi trong nhà không có dám ra ngoài, thấy vợ về dỗ dàng hỏi. Sao rồi, tình hình thế nào? còn có thể thế nào chứ, cháu gái tốt của ông á đến nhà của ông ăn bào ngư dây cá còn có cả đống người đi theo nữa, ông tự đi hầu hạ bọn họ đi. Nói xong, bà ta đi vào phòng, không chịu đi ra. Hoàng Lợi vừa nghe xong, sắc mặt trắng bệch không biết trong hồ lô của Dương Tử mì bán thuốc gì. Nghe tiếng gọi của trưởng thôn ở bên ngoài, ông ta không còn cách nào khác, đành phải đi ra. Tôi nói này, Hoàng Lợi, Nhà anh có khách quý đến chơi, sao mà bây giờ? Sao mà bây giờ anh mới đi ra? Quả thật là quá chậm trễ rồi. Trưởng thôn quát lớn. Xin lỗi, xin lỗi, tôi... Hoàng Lợi nhìn ánh mắt lãnh đạm của Dương Tiểu mi trong lòng khiếp đảm, nhất thời lấp bắp không có biết nên phải nói cái gì cho phải. Cháu gái nữ nữ của anh thì anh đã biết rồi đó, còn đây là ông chủ, người lớn của Hồng Kông quắc văn qua đó. Người ta hạ mình đến đây, anh phải trịnh trọng tiếp đãi bọn họ chứ, đừng có làm thôn làng mất mặt. Vợ của anh cũng bảo là nhà anh có nhiều bào ngư dây cá, lấy hết ra để mà tiếp cách đi. Trưởng thôn nói với Hoàng Lợi, Hoàng Lợi nhìn kỹ quắc văn hòa, phát hiện ông ta đúng là rất giống quắc văn hòa trên báo chí, cũng hơi giật mình, liên vội vàng nói. Trưởng thôn, ông nói đùa cái gì vậy, vợ tôi hay nói linh tinh. Nhà tôi bây giờ hôm nay không bằng hôm qua Trong nhà chỉ có mấy con cá muối vẫn tiếc không có giam ăn Làm sao mà có dây cá chứ Việc này tôi mặc kệ Anh cứ nghĩ cách đi Nếu tiếp đón không tốt Đắc tội với nữ nữ Cả nhà của anh đừng mong sống ở thôn Hoàng Lập tức xóa tên trên từ đường gia phả đi Trưởng thôn nói một cách dứt khoát Không có cho phép nghi ngờ Hoàng Lợi âm thầm kêu khổ Chương 1077 Ây cha, cậu cả thật sự xấu hổ quá đi. Nhà cháu nghèo, bình thường chỉ ăn cá muối thôi. Cái loại cá muối này, với cậu mà nói, chắc cho chó nó cũng còn chê. Hôm nay, hy vọng là được phúc của cậu cả cho ăn một miếng bào ngư để xem cái mùi vị nó ra sao, cảm giác hưởng lạc nó thế nào thôi. Dương tự mi ở một bên mỉa mai nói móc. Cô vốn không có định so đo với cậu cả, nhưng mà vừa thấy ông ta lại nhớ đến rất nhiều lần, ông ta đối xử không có tốt với mình, lập tức cảm thấy tức giận. Nữ nữu, vẻ mặt của Hoàng Lợi đau khổ, cháu đừng có làm cậu khó xử chứ, tất cả tài sản của cậu không có bằng một sợi lông của cháu nữa, lúc trước đều là do cậu có mắt, không có thấy Thái Sơn đặt tội với cháu rồi, bây giờ cậu nhận lỗi với cháu, cháu đừng có làm khó cậu nữa mà cậu cả cháu cũng không có muốn làm khó cậu chẳng qua chỉ muốn ăn một bữa cơm ở nhà cậu thôi nếm thử cá muối nhà cậu so với nhà cháu có gì khác nhau mà thôi cậu cả không phải keo kiệt thế chứ yêu cầu của cháu như vậy thôi cũng không có đáp ứng được mà cho dù cậu không có muốn mời cháu thì cũng không nên chậm trễ đón tiếp ông quắc chứ ông quắc đã từ Hồng Kông ngàn dặm xa xôi tới đây đó dương tử mi mặt đầy vô tội nói quan lợi lúc này giống như là một người câm ăn hoàng liên có khổ mà nói không nên lời trước kia ông ta đã làm buôn bán lãi được chút tiền ở trong thôn cũng coi như là khá giả nhưng mà so với dương tự mi có vài căn biệt thự và phú ông trăm tỷ hoặc văn hoa thì có lại gì đâu ông ta biết dương tử mi muốn trả thù ông ông ta không có dám nói gì thêm Đón bọn họ vào mời ngồi, sau đó lấy gầy cá nhân sâm mà nhà của mình còn cất giữ, không nỡ ăn đưa ra, bắt đầu tỉ mỉ chế biến đồ ăn. Dương Tử Mi cũng không có nhàn rỗi, bảo quắc văn Hoa giao phòng khách nghỉ ngơi trước. Sau đó đưa Tiểu Thiên, Liên Y và quắc văn đồng đang bám vào ngọc bội lên mái nhà. Quả nhiên không hổ là một ngôi nhà cao nhất trong thôn. Đứng ở trên đó có thể thu hết toàn cảnh xung quanh vào mắt. Cô mở ra thiên nhãn. Toàn bộ thôn đã bị quả diễm cục vô cùng lớn lao bao dây. Giống như bị đặt trong một lò nướng vậy. Tiểu Thiên, em thấy thế nào? Dương Tử Mi hỏi Tiểu Thiên. Em chưa có từng thấy cái cục trận như thế này. Tiểu Thiên tập trung nhìn về cái dãy núi hoàng lĩnh chỉ vào đó. Chỗ đó hẳn chính là mắt trận của quả diễm cục. Ừ. Dương tử mì gật đầu. Những cái chỗ xung quanh cũng đối ứng với nó, muốn phá trận cũng phải phá chỗ đó trước. Đừng đi. Liên nghi viết hai chữ lên bàn tay của cô, lắc mạnh đầu. Sao vậy, Liên nghi? Cậu có cách nào sao? Dương tử mì kỳ quái hỏi. Liên nghi nhảy xuống, dùng móng, viết trên mặt đất. Chỗ đó là mắt trận không sai, nhưng mà không thể phá trước được. Một khi mà mắc trận phát sinh dị biến, Bốn phía khác sẽ mất khống chế, có thể làm cho minh quả phun trào, thiêu quỷ toàn bộ thôn làng đó. Dương tự mi rung mình. Đối với trận pháp cổ nghìn năm trước, khi ở nhà rảnh rỗi, cô cũng đã tìm không ít sách cổ, tỉ mỉ tìm tòi, thử để tìm cách phá giải. Ngộ tính của cô cũng khá tốt, cuối cùng cũng hiểu rõ được quả diễm cục. Hơn nữa, còn bày ra một cái pháp trận mô phỏng. Bởi vậy, cô mới có lòng tin trở về thôn hoàng. Lúc này không ngờ liên nghi phủ định cách phá cục của mình. Bí mật tôi từng nói với cô cũng ở đó. Quỷ vô thần ở bên cạnh nói, tôi cũng đi ra từ nơi đó. Ông đi ra từ cái chỗ nào? Dương tự mì kinh ngạc, trong đó có cái gì vậy? Dưới lửa địa ngục có vô số vàng bạc châu báo. Quỷ vô thần đáp, chỗ đó thực tế chính là một kho báo. Tuy Dương Tử My sớm đoán được bí mật mà quỷ vô thân nói là một cái kho báo, nhưng mà khi nghe chính miệng của ông ta nói, vẫn có một chút cảm giác hưng phấn kỳ lạ. Chương 1078, Quả Diễm Cục Vậy kho báo đó lớn cỡ chừng nào? Trong đọc của Dương Tử My nghĩ đến những kho báo trong phim hai con mắt tỏa sáng, có thể mua được một quốc gia. Quỷ vô thân trả lời, Sao? Có thể mua được cả một quốc gia hả? Vậy thì có bao nhiêu vàng bạc châu báu chứ? Là người không có khái niệm về tiền bạc, cũng không có hiểu hiện trạng tài chính kinh tế quốc gia, Dương Tử My thật sự không nghĩ ra một kho báu có thể mua được cả một quốc gia, rốt cuộc là có bao nhiêu tiền? Tiểu Thiên, toàn bộ tài sản của ông Quắc có thể mua được một quốc gia không? Dương Tử My hỏi Tiểu Thiên, Có thể mua được một quốc đảo nhỏ, nhưng mà qua hạ còn lâu mới đủ. Tiểu thiên đáp lại, nếu kho báo có nhiều tiền như thế, vậy mình phải mua một cái quốc đảo mới được, để cho thiên hoàng của họ đến rót rượu cho mình. Còn có để cho Abema sao đổ nước rửa chân cho mình nữa. Dương tử mi đang ảo tưởng. Tiểu thiên và Liên Nghi đổ mồ hôi, ánh mắt nhìn Dương tử mi chỉ kém chưa có viết bốn chữ, suy nghĩ diễn dòng. chị chị ơi trước tiên là chúng ta đừng có nghĩ đến kho báo lúc này chúng ta vẫn nên nghĩ làm thế nào để mà phá được quả diễm cục loại bỏ cái lửa địa ngục này đi nếu không mọi thứ đều uổng công thôi âm thanh của tiểu thiền vang lên phá vỡ ảo mộng tốt đẹp của dương tử mi ừ vẻ mặt của dương tử mi ngưng trọng liên nghi nếu cậu đã phủ định cách phá giải của mình vậy là chắc có hiểu được về quả diễm cục Cậu có biện pháp nào không? Dương Tự mì xin sự trợ giúp từ Liên Nghi. Liên Nghi không phải là một con hồ ly bình thường, nó sống ít nhất cũng hơn mấy trăm năm rồi, lại là yêu tộc, chắc chắn nhiều kiến thức hơn mình. Liên Nghi bảo cô lấy cái tháp sắt nhỏ ra. Dương Tự mì cầm tháp sắt nhỏ từ cái vòng tay trữ vật ra để vào chỗ Liên Nghi đang vẽ trận. Trận pháp mà Liên Nghi vẽ quanh cái tháp sắt nhỏ, trong mắt người ngoài, thì cũng vô cùng đơn giản, nhưng trong mắt của người trong nghệ, biến hóa vô cùng phức tạp đa dạng. Dương Tử Mi vừa xem, vừa cân nhắc. Trên phương diện trận pháp, cô rất có thiên phú, rất dễ thông hiểu trận pháp này. Đợi cho Liên Nghi vẽ xong, không cần phải giải thích, cô cũng đã lĩnh hội được tinh túy của trận pháp này. Liên Nghi, cậu giỏi quá đi, sao mà cậu lại hiểu cách phá trận pháp này? Dương Tử Mi vui sướng ôm lấy nó, ôn vài cái. Trận pháp này là trận pháp tinh diệu nhất mà mình đã từng thấy đó. Nó vừa khắc chế quả diễm cục, vừa áp chế lửa địa ngục, giống như rút củi dưới đáy nồi, làm cho nó không có thể bốc cháy lên. Liên nghi nheo mắt cười, ra hiệu bảo dương tử mi, buồn nó xuống. Liên nghi viết lên mặt đất, giải thích trận pháp này nó đã từng thấy cha mẹ dùng để phá trận. Cậu đã từng nhìn thấy quả diễm cục thế này sao? Dương tự mi rất là hiếu kỳ hỏi. Liên Nghi gật đầu, viết hai chữ lên mặt đất. Châu Tây, Châu Tây hả? Dương tự mi lập tức nhớ đến cổ mộ có liên quan đến Long trục thiên kia. Không phải là ở đó chứ? Liên Nghi biết thuộc độc tâm, biết suy nghĩ của cô, viết trên mặt đất. Chính là cổ mộ quanh đó, nhưng mà quả diễm cục kia lớn hơn, khó hơn bên này nhiều, nếu đem so sánh, không khác nào trứng gặp đá. Không phải chứ, vậy phong thủy cổ mộ kia chẳng phải sẽ bị quả diễm cục dây khốn. Rốt cuộc, ai ác độc như vậy muốn dây khốn phong thủy cổ mộ? Dương Tử My vô cùng tức giận. liền nghi, đương nhiên không có biết là ai rồi, tiếp tục viết. Lúc ấy, bốn phía cổ mộ đều gần giống cái chỗ này, nóng nực khô hạn vô cùng, bị người địa phương gọi là quả diễm sơn, lông của mình còn bị đốt một nửa. Chà, vậy sao sư phụ của mình chưa từng kể đến? Dương Tử My rất là kinh ngạc. Chương 1079 Quả Diễm Cục Sau khi bố mẹ của mình phát hiện quả Diễm Cục, đã dùng chính trận pháp này phá cục, vì vậy mà dạng vật mới sống lại, khôi phục non xanh nước biếc như cũ. Liên nghi nhanh chóng viết lên mặt đất. Thì ra là như vậy. Dương Tử My gật đầu. thủy vượng long quả khắc long nếu cổ mộ đã bị quả diễm cục bao dây vậy sẽ giống như một con rồng bị dây hãm dẫn đến gia tộc gặp họa diệt vong chẳng lẽ thảm kịch của cả nhà ông ngoại long trục thiên là do bị khắc như vậy sao liên nghi bố mẹ của cậu phá quả diễm cục khi nào vậy hơn mười năm trước rồi vì phá cục này nguyên khí của bố mẹ mình đã bị tổn thương nghiêm trọng bệnh tật không có dậy nổi sau đó đã quỳ tiền. Liên nghi viết xong, trong ánh mắt tràn ngập ưu thương và ảm đạm. Dương tử mi ôm lấy nó, sơ đầu nó nói, cảm ơn bố mẹ của cậu. Liên nghi viết trong lòng bàn tay của cô bốn chữ, sinh tử có số. Con người vốn ảm đạm, xuất hiện một chút thoải mái nhẹ nhõm. Tiểu hồ ly này xem ra rất là thấu tình đạt lý. Dương tử mi càng thêm đau lòng. Liên nghi nhảy khỏi lòng của cô giết tiếp. Ngày đó bố mẹ của mình phá cục, không có thần khí tháp sắt này, nên khi phá trận, không thể khống chế toàn cục mới bị thương. Cậu có tháp sắt phối hợp phá trận, hơn nữa, đây chỉ là quả diễm cục cái loại nhỏ, cho nên càng dễ dàng. Cậu hoàn toàn có thể phá giải nó, không có vấn đề gì đâu. Hai mắt của dương tử mi sáng lên. Thật sao? Liên nghi gật gật đầu. Chị ơi! Liên y đã nói á không có sai được, có thần khí tháp sắt hộ thân ít nhất chị sẽ không có bị thương rồi. Tiểu thiên ở một bên nói, còn có cả cái chiếc chuông nhỏ kia nữa, theo cảm nhận của em, nó nhất định không kém cái tháp sắt nhỏ đâu, chẳng qua chị không dùng mà thôi, lúc mà cần đến, chỉ cần rung gian nó lên, nhất định sẽ hữu dụng đó. Chiếc chuông nhỏ này sao? Dương tự mì lấy trong vòng tay trữ vật ra một cái chuông nhỏ, đây chính là cái chuông cô đã lấy được ở chỗ ông nội của Mẫn Cương. Hôm đó, khi mà cô rung gian chiếc chuông, cô và sư phụ đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì thế, cô không có dùng nó nữa, thậm chí đã dần quên đi nó. Tiểu thiên gật đầu. Dương tử mi nhẹ nhàng lắc lắc. Chuông nhỏ phát ra thành thanh thanh thúy dễ nghe như là chuông gió khuếch tán ra khắp toàn bộ thôn. Thanh nằm không lớn, Nhưng mà mọi người trong thôn đều có thể nghe được Bọn họ bất thình lình Bị tiếng chuông làm cho chấn động Khi ra xem Nhưng mà lại không biết cái tiếng chuông gian ra từ đâu Dường như Mình đã từng nghe thấy cái tiếng chuông này Liên nghi viết trên mặt đất Ở đâu Không nghĩ ra Liên nghi lắc đầu cố gắng nhớ lại Cho dù cô nghe được ở đâu Nhưng mà từ sự mẫn cảm của Sarako Và đạo trưởng với tiếng chuông hôm đó thì có thể thấy tiếng chuông này tuyệt đối có thể trừ tà, đuổi đi mọi thứ âm quế. Tiểu Thiên ở một bên nói, Khó chịu chết mất, khó chịu chết mất, tai của tôi. Quỷ vô thần đang dựa vào ngọt bội, lăn lộn che lỗ tai lại, bộ dạng như là bị lửa luyện ngục thiêu đốt. Dương tử mì dỗ dàng dừng lại, không có lắc chuông nữa. Quỷ vô thần chậm rãi trấn tĩnh lại. Chị... Khi mà chị vừa rung chuông, toàn bộ quả diễm cục có hơi biến quá, giống như gặp phải cái đồ vật mà nó sợ hãi vậy. Tiểu Thiên chỉ cái dãy núi hoàng lĩnh nói, Dương Tử Mi cũng đã phát hiện điều này. Minh quả do quả diễm cục sinh ra, thuộc về âm quả, mà tiếng chuông này khắc chế mọi thứ âm tà ô uế Xem ra cô lại đạt được một cái thần khí rồi. Cô dùng phù chú đem bao bọc quỷ vô thân lại, ngăn cách nó với tiếng chuông. Bảo vệ nó không có bị tiếng chuông gây thương tích. Dương tử mi cầm chuông lên tiếp tục lắc. Tiếng chuông đinh đinh quẩn quanh trong không gian của thôn hoàng. Giống như là tiên âm, Lại giống như âm thanh đến từ địa ngục thần bí. Chương 1080 Quả Diễm Cục Theo tiếng chuông quanh quẩn trong thôn hoàng, Người dân trong thôn hoàng bỗng cảm thấy không khí mát mẻ hơn nhiều. Nghe tiếng chuông này, Giống như giữa trưa hè oi ả, có cơn gió mát thổi qua, vô cùng dễ chịu. Không ít người không nhìn được, tò mò ra khỏi nhà, tìm đến nơi phát ra âm thanh. Bọn họ xúm lại quanh nhà của Hoàng Lợi, phát hiện âm thanh từ trên mái nhà. ngẩng đầu nhìn lên, thấy Dương Tử mi mặc đồ trắng, đứng trên đón gió. Bàn tay trắng trẻo, cầm một chiếc chuông nhỏ, lắc lư giống như một nữ thần, được bao phủ ánh sáng thánh khiết mỹ lệ. đúng đúng là nữ thần hạ phàm rồi mọi người mau quỳ bái nữ thần đi cầu ngài chúc phúc cho thôn của chúng ta một ông lão đức cao vọng trọng trong thôn dẫn đầu quỳ xuống hô to những người khác dường như cũng đã bị tiếng chuông mê hoặc quỳ xuống lại hô to nữ thần dương tử mi hơi kinh ngạc nhìn đám người quỳ phía dưới có một chút bất đắc dĩ không biết nói gì Hoàng lợi nghe tiếng vang bên ngoài không nhịn được chạy ra xem Thấy mọi người đang quỳ lại trên mặt biểu tình thành kính vô cùng. Ông ta cẩn thận nhìn lên, phát hiện bọn họ không ngờ đang quỳ lại Dương Tử Mi, Mà chiếc chuông trên tay của cô dường như có ma lực, mang đến gió mát khiến cho không khí khô hạn trở nên đặc biệt thoải mái. Chỉ có thần ma mới có năng lực như vậy. Hoàng Lợi rất muốn đánh mình một bạt tai. Mình đúng là mắt chó mà. Không ngờ lại coi cháu gái thần tiên, thành ăn mài, xua đuổi trào phúng. Đây chính là tự ta của mình, xua đuổi phúc khí nhà của mình rồi. Nếu không, nhà mình sẽ không có bị mọi người chỉ trích, khinh bỉ, không có chủ đứng gì. Ngược lại, mình sẽ giống như em hai, dựa vào quan hệ với Dương Tử My, sống thoải mái sung sướng trong thành phố, ở biệt thự xa hoa Nghe người em thứ hai kể lại, Những người sống ở khu đó là người có tiền, có quyền nhất thành phố. Nhưng khi bọn họ biết cậu ta là cậu của Tử Mi, ai nấy, lấy lễ đối đải, bình thường cũng có không ít người tặng quà cho cậu ta. Lại nói, biệt thự mà cậu ta đang ở, trước kia chính là chỗ ở của bí thư thành phố, quá là trâu bò đi. Hơn nữa, cơ thể đau ốm của em hai cũng đã được Dương Tử Mi chữa khỏi. Bốn đứa con cũng đã nhập khẩu thành phố rồi, Học ở trường tốt nhất, học phí cũng do Dương Tử mi chi trả. Ông ta càng nghĩ càng thấy mình đúng là ngu chết đi được. Hoàng Lợi, cháu gái của ông là nữ thần đó, ông đã làm đồ ăn ngon để mà chiêu đãi người ta chưa? Trưởng thôn thấy ông ta thì mặt ngưng trọng hỏi, tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Hoàng Lợi vội vàng nói, ừ lần này tuyệt đối không có thể có gì sai sót đó. Nhất định là phải làm nữ nữ vừa lòng, cả quắc nhân qua kia nữa. Người ta vừa lòng với chúng ta, đầu tư cho chúng ta, sẽ mang lại cho thôn rất nhiều lợi ích. Như đầu tư làm đường, xây dựng nhà máy. Dần dần, tôi sẽ làm tốt. Lần này, quan Lợi không dám lộ ra một chút, vội dàng vào phòng, sai vợ ra nấu ăn. Tôi, tôi không có nấu đâu, dựa vào đâu mà sai tôi hầu hạ nó. Tôi là bề trên của nó, nó phải hầu hạ tôi mới đúng chứ. khuôn mặt vợ hoàng lợi tràn đầy mâu thuẫn đúng là con đàn bà chết tiệt này cô không có biết tình hình lúc này sao nữ nữ không phải là người thường chúng ta phải kính nó như thần. hôm đó nếu không phải là do cô ném cá muối của tú lệ đi á thì nó sẽ đối đãi với chúng ta như vậy sao hoàng lợi tức giận mắng trút hết tức giận tích tụ nhiều ngày lên người vợ tôi nói này hoàng lợi ý của ông là sao hả Chính ông đã khinh thường tú lệ, bảo tôi không cần phải đối tốt với bọn họ, tránh cho họ được voi đòi tiên. Muốn mượn tiền, rồi bây giờ ông đổ trên đầu của tôi sao? Hai vợ chồng bắt đầu cãi giả, chỉ trích quán giận lẫn nhau, cuối cùng ném đồ đánh nhau. Chương 1081, Quả Diễm Cục Hoàng lợi, vợ chồng có hai người đang làm cái gì vậy chứ? Trưởng thôn nghe tiếng đánh nhau ầm ĩ vội vàng đi vào ngăn lại. Lúc này khách quý còn đang ở đây, có phải là hai người muốn thôn hoàng của chúng ta mất mặt không? Hoàng Lợi không có tranh cãi với vợ nữa, xấu hổ đi xuống bếp. Tôi bảo chị dâu này, chị có biết nữ nữ là dạng người gì không chứ? Cô ấy không phải là người mà là tiên nữ hạ phàm. Chị đi ra nhìn một cái đi. Cô ấy tùy tiện cầm một chiếc chuông lắc lắc. không khí đã lập tức thoải mái hơn. Trong cô ấy như là đang đạp trên mây trắng vậy. Nhà cô có thân thích như thế, đó chính là phúc khí to lớn của nhà cô, vậy mà lại cố tình đẩy nữ thần ra ngoài. Cũng không biết mấy người nghĩ thế nào nữa. Thôn trưởng phê bình vợ của Hoàng lại một trận, còn đe dọa bà ta nếu mà lần này dám làm thương tổn Dương Tử Mi, lập tức sẽ đuổi bà ta về quê mẹ, thu hồi hết đất ruộng của con trai bà ta. không thừa nhận bà ta là người của từ đường thôn Hoàng. Vợ Hoàng Lợi lặng lẽ đi ra cửa liếc nhìn, thấy mọi người trong thôn đều đã quỳ trước cửa mặt thành kính nhìn mái nhà. Bà ta cũng ngẩng đầu nhìn về phía mái nhà. Bà ta phát hiện Dương Tử My đứng trên mái nhà rất là khác biệt, trên người như phủ xương trắng mờ áo, quả thật, giống như là tiên nữ trong tranh. Chẳng lẽ cô ta là tiên nữ hạ phạm thật sao? Nghĩ vậy, Bà ta không có dám tiếp tục tức giận, dậu dàng đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Trên mái nhà, Dương Tự My hiểu rõ tác dụng của chiếc chuông nhỏ rồi. Cùng với Tiểu Thiên và Liên Nghi đi xuống dưới. Quắc Văn Hoa cũng vừa nghe thấy được vài tiếng chuông đó. Nhưng mà vài tiếng chuông đó đổ dầm thành quấn quanh người của ông ta thì không có êm tai giống như tiền âm mà khiến cho toàn thân của ông ta khó chịu. Đầu đầy mồ hôi, cố gắng chống đỡ đến khi tiếng chuông dừng lại. Lúc đó, ông ta mới như được đại xá, thoải mái hơn một chút. Dương tử mi, nhìn bộ dạng vừa sống lại của ông ta, lại phát hiện mình không có chú ý đến ông ta. Quên mất, ông ta là người sắp tới đại nạn rồi, không thích hợp nghe tiếng chuông. Cô lấy ngân chầm ra, chăm cứu giúp cho ông ta trấn an tinh thần. Sau khi chăm cứu, quắc văn hoa cũng thoải mái hơn, cảm giác âm hàng trên người cũng giảm bớt. Người sắp đến đại nạn, Đối với con đường mình phải đi Sẽ đặc biệt mẫn cảm Ông ta cảm giác được một chút Lại nhớ tới lời của Dương Tử Mi Nói với ông ta lúc trước Cũng biết là mình sắp đến đại nạn rồi Chỉ cần tìm được hài cốt của em trai Đưa hồn của nó Trở về từ đường của quốc gia Ông chết cũng không tiếc Bởi vậy Ông ta nhìn người nhìn việc Cũng thoải mái hơn Cảm ơn Dương Đại Sư Quắc văn hoa cảm tạ cô Sau đó mới hỏi cô về cái miếng ngọc Mà em trai đang sống nhờ Ông ta muốn quý trọng Cái thời gian còn lại cùng với em trai Dương Tử mi Phá bỏ phù chú trên miếng ngọc Trả quỷ vô thân cho ông ta Anh Anh vẫn ổn chứ Quỷ vô thân hỏi quắc văn Hoa rất là thân thiết Nghe em trai Ân cần hỏi thăm quắc văn Hoa rất vui Anh vẫn bình thường Không sao đâu Không sao thì tốt rồi anh không có được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Quỷ vô thần nói, chỉ có anh không có việc gì, em mới được bái tế, mới không có bị quỷ khác bắt nạt, phiêu đảng khắp nơi. Ừ, anh nhất định không có để em bị đói nữa, anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cho em. Quắc Văn Hòa vội vàng nói, Cảm ơn anh. Hoàng Lợi bưng đồ ăn từ cái phòng bếp lên đặt trên bàn, nhìn thấy Quắc Văn Hòa cầm miếng Ngọc gọi em trai. Cảm thấy thật là quý vị hoài nghi có phải là tỷ phú này đầu óc có vấn đề hay không đấy chứ. mươi 1082, Quả Diễm Cục Đồ ăn đã chuẩn bị xong, quan Lợi ngượng ngùng cười đi lên mời Dương Tử mi và quách Giang Hoa đến để ăn cơm. Dương Tử mi không khách khí, dù là kiếp trước hay là kiếp này, cả nhà cậu cả đều chưa có ai làm cô hài lòng. Hiện giờ cô muốn bù lại tiếc núi đó để cho họ trả đủ. Đồ ăn cũng không có tệ lắm, thật sự là có bào ngư dây cá, hầm nhân sâm Còn lại là gà thịt lợn trong thôn nuôi được. Còn rau xanh tại nơi thiếu nước nghiêm trọng này đắt hơn thịt lợn cho nên cũng chỉ có giá đổ thôi. Nhưng đồ ăn chỉ chuẩn bị cho hai người cô và quốc Giang Hoa. Cậu cả, cậu chuẩn bị có một chút đồ ăn như vậy, ai ăn ai đừng đấy. Dương tử mi ra ý bảo quắc nhăn qua ngồi ăn rồi xoay mói nói. Nữ nữ, cháu và ông quắc ăn từng đó chắc đã đủ rồi. Vẽ mặt của Hoàng Lợi đau khổ nói. Hoàn cảnh chỗ cậu không có tốt, hôm đó mợ cháu nói lung tung. Ở đây cũng chỉ còn lại có bằng này bào ngư di cá. Nếu mà cháu muốn thêm, cậu thật sự không có biến ra được đâu. Vậy bọn họ thì sao? dương tử mi chỉ vào tám vệ sĩ chẳng lẽ cậu không có chuẩn bị đồ ăn cho họ sao một lát nữa phải nhờ bọn họ làm việc chân tay nếu bọn họ bị đói chẳng lẽ để cậu đi đào sao Quang lợi nhìn tám người đàn ông cào lớn âm thầm kiêu khổ nhà ông ta thật sự không có còn dư lương thực để mà chiêu đãi mấy người đàn ông khỏe như trâu kia cậu còn tưởng bọn họ chỉ là vệ sĩ của ông quắc không cần phải ăn cơm Hoàng Lợi thấy chân mài của Dương Tử Mi cao lại, vô vàng giải thích. Vệ sĩ cũng là người, không phải là người mái đâu. Dương Tử Mi liếc mắt nhìn ông ta nói. Vậy cũng đúng, trong lòng cậu chỉ có những người có lợi với mình mới là người, còn lại đều không phải sao? Nếu mà cháu vẫn còn nghèo vẫn đói, có khi cháu xin cậu bố thí cho một chiếc bánh bao còn khó đây. Sắc mặt của Hoàng Lợi trắng bệch, không biết nên nói cái gì mới tốt. Cậu cả, cháu chỉ muốn nói với cậu một câu thôi, mắt chó nhìn người thấp, cuối cùng đều sẽ biến thành chó. Dương tử mi bảo quắc nhăn hoa ăn cơm, còn mình thì gấp một miếng bào ngư cho vào miệng, cao mày nuốt xuống. Không ngon sao? Trưởng thôn ở bên cạnh khẩn trương hỏi, sắc mặt của Hoàng Lợi đen lại. Cái món ăn này là do ông ta cẩn thận chế biến, ông ta cũng đã nếm thử rồi, ăn rất ngon mà. không ngon bằng cá muối nhà của cháu dương tử mi thản nhiên nói sắc mặt của hoàng lợi lại thay đổi về cách thức chế biến thức ăn của người nông dân mà nói thì thường cho nhiều tương hơn hoặc văn hoa cũng không có ăn nhiều như vậy hơn nữa lúc nãy ông ta vừa ngậm một miếng nhân sâm dương tử mi đưa cho cho nên cũng không có quá đói bụng trên thực tế dương tử mi ăn hay là không cũng giống nhau mục đích chính là làm khó dễ hoàn lợi một chút vì vậy người ăn thật sự chính là tiểu thiên liên y và quỷ vô thân quỷ vô thân chỉ ngửi mùi thức ăn là mặt đầy thỏa mãn rồi tiểu thiên đang ở giai đoạn trưởng thành cho nên ăn nhiều bằng hai ba người đàn ông trưởng thành liên y thì ăn bằng lượng của một người hoàng lợi thấy bàn thức ăn của mình cẩn thận chế biến cuối cùng chỉ có một đứa bé và một con hồ ly ăn Tức giận khó chịu, ngầm cho rằng Dương Tử My đang cố ý làm cho ông ta mất mặt. Vợ Hoàng Lợi lại càng tức hơn trong phòng bếp cố ý ném đồ chữ bậy. Một bàn đồ ăn mấy ngàn đồng tao khổ sở chuẩn bị không ngờ để chỉ cho con chó ăn thôi. Quả thật là cố ý định coi nhà tao là cái gì chứ. Chuẩn bị đồ ăn cho chó sao? Có thần thích như thế đúng là xui tám đời. Nghe vợ chữ như vậy Hoàng Lợi vỗ dàng chạy vào bếp, che mồm của bà ta lại. Còn đàn bà chết tiệt, dù có bất mãn cũng phải che giấu cho kỹ chứ, muốn mắng xong rồi rước quả vào thân sao? Chương 1083 Quả Diễm Cục Sau khi ăn cơm xong, Dương Tử Mi cùng với mọi người xuất phát đến chỗ quả Diễm Cục. Lần này Dương Tử Mi muốn phá giải quả Diễm Cục ở dốc Thanh Nham, chứ không phải... Ở mắt trận hoàng lĩnh như lần trước cô đã làm, đây cũng là chú ý phá giải của liên nghi. Sau khi con trai của Hoàng Anh Kỳ bị minh quả làm cho bị thương ở dốc Thanh Nham, đồng thời nghe theo ý kiến đề xuất của Dương Tử mi, ông ta đã buộc dây cảnh cáo bốn xung quanh để cho người dân nhìn thấy tránh đi không nên tới gần. Người dân nghe nói ở chỗ đó có lửa quỷ thiêu người, ai nhìn thấy cũng đi đường vòng làm gì có ai dám lại gần. Dốc thanh nhàm ngày đó đã bị Dương Tử My bày sát thủy cục nên cũng đã đôi chút chế ngự được cái ngọn lửa minh quả kia. Vì thế, cây cỏ bốn phía cũng đã bắt đầu sinh sôi phát triển. Mơ hồ nhìn thấy màu xanh xuất hiện. Còn có kiến và một số con bọ bò qua bò lại trên mặt đất, không có bị biến thành tử địa như trước kia nữa. Dương Tử My, Tiểu Thiên và Liên Nghi tìm được sáu viên đá nhiều máu, Tị ngọ mùi hợi tý sửu bị chôn dưới lòng đất. Dương Tử mi lấy cái tháp sắt nhỏ ra để trấn ở trước mắt trận trung tâm. Nó có thể trấn trụ, minh quả, đang le lói muốn phun trào. Để cho nó không có tiếp tục kéo dài, lan tràn toàn bộ khu này, làm cho người dân bị thiêu đốt. Cô bày ra kết giới ở bốn phía, bắt đầu cùng với Tiểu Thiên liên y, liên hợp lại để đưa cái tấm gỗ liễu lên. Đây chính là tấm gỗ mà lần trước cô đã dùng để bày bố sát thủy cục. Tấm gỗ liễu được lâu lên, phản phất như mở ra cánh cửa địa ngục. Một luồng khí màu xanh lam sáng chói khổng lồ, còn mang theo minh quả lạnh lẽo cực mạnh từ dưới lòng đất cuồn cuộn bốc lên. Liên nghi không kịp tránh né bị cháy mất mấy cộng lông sợ hãi kêu lên một tiếng. Luồng lửa màu lam sáng chói bốc lên trên bầu trời của thôn hoàng, giống như là pháo hoa rực rỡ đang bắn. người dân đứng xem ai cũng trợn mắt há mồm cũng trong cái thời khắc này tháp sắt nhỏ bắt đầu phát huy tác dụng thần kỳ của nó kích thước tháp sắt to dần lên ước chừng cao đến 9 mét luồng khí của minh quả chưa kịp bỏ trốn trong nháy mắt đã bị hút vào xung quanh đỉnh tháp quanh quẩn ở bên trên mặt tháp không tiêu tán tạo thành một màn lộng lẫy quỷ dị tháp sắt nhỏ quả nhiên rất mạnh rồi chị ơi chúng ta tiếp tục đi nhìn tháp sắt nhỏ không có mất quá nhiều sức lực đã hút hết minh quả dương tử My cũng rất là hưng phấn dương tử My sắp xếp hai vệ sĩ ở lại bảo vệ quốc dân hoa sáu người còn lại đi đào viên đá lên nhưng mà yêu cầu bắt buộc là những cái phiến đá phải được đào lên cùng một lúc những vệ sĩ này hàng ngày đều được huấn luyện rất là nghiêm khắc yêu cầu này chắc không có thành vấn đề với họ dương tử My đưa cho mỗi người một lá bùa sát thủy đề phòng bị minh quả làm bị thương. Dương Tử My, Tiểu Thiên và Liên Nghi phân ra phụ trách ba mắt trận, bắt đầu tiến hành thi chú. Những phiến đá đã biến thành màu đen, đồng loạt bị đào lên, căn cứ theo yêu cầu của Dương Tử My sắp xếp thành một trận pháp, để triệt để bịch kín âm sát khí luôn được hình thành từ trước đến nay. Nhờ có tháp sắt nhỏ trấn thủ nên việc đào đá lên cũng rất thuận lợi. Quỷ không có thân bỗng nhiên cảm thấy kích động. Đại sư, đại sư, tôi cảm giác được thân thể của tôi hình như là ở đây đó. Có thể ông ở đây sao? Dương tử mì dựa vào ngày sinh tháng đẻ của ông ta cẩn thận bấm ngón tay. Quả nhiên hiện ra là như thế. Cơ thể của ông ở đây nhưng mà đầu lại có phản ứng ở chỗ hoàng lĩnh bên kia. Cô có một chút nghi hoặc nói. Đây là thế nào chứ? Rốt cuộc là ai Đã cưa đôi cơ thể ra làm hai Rồi đặt ở hai nơi như vậy Quỷ không thần lắc đầu Tôi cũng không biết Từ lúc hồn phách của tôi có ý thức Thì phát hiện tôi chỉ còn lại Có cái đầu Xung quanh toàn là vàng bạc châu báu. Tôi tìm rất lâu rồi Nhưng mà cũng không có tìm thấy thân thể của mình Vì thế mới lang thang khắp nơi Ngôi mộ này Cũng có hơn một nghìn năm lịch sử Theo lý thuyết ông cũng chẳng phải là một trong những người đào mộ này. Dương Tử Mì phân tích nói, ký ức lúc sống của ông cũng không còn, cũng không có tìm ra được bất cứ dấu vết nào để lại. Chương 1084 Quả Diễm Cục Mọi người tiếp tục đào bới lên. Sáu vệ sĩ này, mặc dù sức lực cường tráng, nhưng mà bởi vì nguyên nhân quả diễm cục này tương đối đặc biệt, làm cho bọn họ càng đào, càng không có sức lực. Giống như đang đào sắt, chứ không phải là đào đất bùn. Đào được một nửa, bọn họ cảm thấy rất là mệt. Kiệt quệ không còn một chút sức lực nào, không thể tiếp tục đào được nữa. Nhìn bọn họ như vậy, Dương Tử Mi có một chút hối hận, đã không có đưa Sadako đi cùng. Sức lực của Sadako vô cùng cường đại. Hơn nữa, nguồn lực cũng cuồn cuộn không ngừng. Tuyệt đối có thể sánh ngang sức lực của 8 người này cộng lại. Bây giờ... tám người vệ sĩ cũng không có thể đào được người dân trong thôn cũng không có thể trưng dụng như vậy còn cách duy nhất chính mình động thủ sao chỉ em cũng có thể làm được mà tiểu thiên cầm lấy một cái xẻng người của nó thấp bé còn cái xẻng thì lại to thoạt nhìn dáng vẻ rất là buồn cười tiểu thiên cậu có nâng được cái xẻng kia lên không chứ một tên vệ sĩ buồn cười nhìn nó nói Cậu đừng có để bàn chân nhỏ bé đáng yêu kia bị thương đó nha. Anh chờ đó mà xem đi. Tiểu thiên lơm hỏi một cái. Cái xẻng trong tay đã bắt đầu chuyển động. Nhìn tiểu thiên dung cái xẻng còn to hơn cả người của cậu ta lên. Tên vệ sĩ kia trợn mắt há mờm. Nó thế mà lại giỏi hơn mình. Lại còn nhanh hơn cả mình nữa. Còn liên y ở bên kia thì dùng hai bàn vuốt đào lên. Hai bàn móng vuốt của nó... Bình thường được phủ long trông rất là đáng yêu, nhưng mà khi đào đất, nhanh như máy xúc vậy Dương Tử mi nhìn hai cái tên này ra sức như vậy, bản thân của mình cũng không có thể chịu thụt lùi. Ở thế giới này, cứ cho cô chưa có từng làm việc nặng nhọc, nhưng dù sao, cô cũng là người xuất thân từ nông thôn. Công việc đào bới này cũng không có thể làm khó cô được. Hơn nữa, cô có chân khí, sức mạnh này cũng không có yếu hơn Sadako. Tốc độ của hai người cùng với một hồ ly nhanh hơn rất nhiều so với mấy người vệ sĩ vừa rồi. Làm cho người ta nhìn thôi cũng phải hít dài ngậm khí lạnh. Cảm thấy là bản thân của mình, ngay cả con gái, trẻ con, thậm chí là cả hồ ly cũng không bằng. Thật là muốn chui xuống đất cho bớt xấu hổ. Càng đào xuống phía dưới, bùn đất càng đen. Đây là do bị minh quả thiêu đốt nghìn năm tích thành. Liên nghi, tiểu thiên, dừng lại đi. cái xẻng trong tay của dương tử mi động phải cái thứ gì đó cái xẻng sắt kia cứ như là làm bằng gớm vậy đã dở dụng ra mà dương tử mi rõ ràng cảm nhận được có một cổ âm sát khí kỳ dị từ cái hố vừa được cuộn lên sau đó giống như những cái tơ nhện xâm nhập vào ngũ kinh lục mạch của mình cũng may thể chất của cô không giống với người bình thường âm sát khí di chuyển trong cơ thể của cô một dòng sau đó đã bị thu về trong đan điền của cô nếu đổi lại là một người bình thường thì cái lượng âm sát khí này như một loại hàng độc vậy xâm nhập trực tiếp vào lục phủ ngũ tạng không có cách nào có thể cứu chữa được chỉ có thể đợi chết thôi trước khi cô lên tiếng dừng lại cái xẻng của tiểu thiên cũng chạm vào một vật đó cái xẻng trong tay của tiểu thiên cũng đã dở dụng. khuôn mặt vốn hồng hào trắng nồn nộn của tiểu thiên trong chợt mắt biến thành màu băng lam tiểu thiên dương tử mi gấp gáp gọi tên sau đó đưa tay ra ôm lấy nó nhưng mà không ngờ rằng liên y cũng đã xảy ra chuyện bộ rồng trắng muốt của nó đột nhiên dựng ngược lên cũng đã biến thành một màu băng lam toàn thân lạnh buốt run lẩy bẩy dương tử mi một tay ôm tiểu thiên một tay ôm liên y hai thân thể của bọn họ đều lạnh buốt đáng sợ có thể đều là do âm sát khí kia gây ra Cô ôm lấy bọn họ từ trong cái hố đang đào nhảy lên trên, cô đang định để cho họ bên cạnh tháp sắt nhỏ. Đột nhiên, thân thể của bọn họ lại biến đổi, đang lạnh buốt nhiều băng lại chuyển sang nóng hừng hực như là lửa kia. Khuôn mặt của Tiểu Thiên đã biến thành màu đỏ rực. Bộ lòng của Liên Nghi cũng đang từ màu băng lam chuyển sang màu đỏ. Tiểu Thiên, Liên Nghi, hai người cảm thấy thế nào rồi, có phải rất khó chịu không? Dương tử mi vô cùng nôn nóng Cô để cho bọn họ Bên cạnh tháp sắt nhỏ Nhưng mà lại không có một chút phản ứng nào Các bạn vừa nghe xong tập 88 Thiếu nữ bói toán thiên tài Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo Thân ái chào tạm biệt